Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phù hộ ta trăng, hôm nay thật là may mắn. Kể được gọi là trang pha quốc sư nọ nói đoàn thì liền ngửa cổ cười dài. Ánh mắt sắc như dao quét dọc theo thân thể của Lý Hồng tỏ rõ sự thèm khát. Phía bên kia Lý Hồng mặc dù đang phải chống đỡ sự vây công của bốn quỷ thi tiềm cận cấp bậc giả quỷ nhưng vẫn có thể để tâm nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Bé Đường lão già kia mới nhìn đã nhận ra cấp bậc của mình, chỉ trong lòng của Lý Hồng có chút căng thẳng, đưa ánh mắt đánh giá lão qua một chút. Dựa ánh mắt của Lý Hồng thì Trương Phàm nọ như một lão già xấu xí, tuy sắc mặt già nua nhưng thân thể lại cường tráng vô cùng. Điều này có chút nghịch lý nhưng nàng đoán có lẽ Trương Phàm nọ tu luyện tà thuật nào đó, trên thân của Trương Phàm quấn quanh vải đỏ đừng thiếu nét chỉ vàng nhìn qua vô cùng quý giá. Thầy phải hắn cầm tầm chuông, tay trái lại cầm phiến, thoạt đầu nhìn qua hình thức rất tương đồng với những vị thầy xem tướng số phong thủy, nhưng quan sát kỹ hơn thì mới nhận ra, họa văn trên trang phục cùng với những hình xăm chi chít trên đầu mặt, cùng với hai tay khiến Trần lão trở nên bặm trợn như một hung thần ác sát, hơn là một pháp sư hành đạo. Tất cả vẻ bề ngoài kia của Trang Pha Thứ khiến cho Lý Hồng có chút nghi hoặc, còn thứ khiến cho nàng Jế Liên lo sợ chính là sự ẩn tàng khí tức đến mức khó tin của hắn. Lý Hồng tuy rằng đã tu đến giả quỷ trung cấp, sắp đạt đến đỉnh phong, nhưng đối diện với Trương phà, nàng cũng chẳng thể cảm nhận được lực lượng của hắn. Dường như Trương phà cũng nhận ra Lý Hồng đang cố cảm nhận khí tức của mình, hắn hướng nàng mỉm cười đoạn vung tay lệnh cho bốn quỷ nô Lôi Già đứng xung quanh Lý Hồng, bản thân tiến lên mấy bước duy trì khoảng cách nhất định trước mặt của nàng nhàn nhạt, nhạt nói: "Tiểu Mỹ Nhân, từ bây giờ nàng sẽ theo ta." Câu nói có phần quá thần thánh cùng tự tin của Trương Pha, khiến cho Lý Hồng hơi giật mình. Nàng đứng đó nhìn lão hội lâu mới khẽ hừ lạnh mà đáp: "Ngươi giờ vẫn đâu mà tự tin như vậy, giờ vẫn đâu ư? Ta giờ vẫn tướng mạo cùng thực lực của mình." Chàng phà nhấp nháy đôi mắt to lớn, cầu phiến trong tay rung động lướt qua khuôn mặt nhằn nhúng của lão. Linh lực thâm sầu khuếch tán trong không khí, khiến Lý Hồng run lên. Sự tình diễn tiến tiếp theo còn dốc một đòn mạnh mẽ lên nội tâm vốn đang mưa hồ của nàng từ nãy đến giờ. Trường mặt của Lý Hồng lúc này thì lão già xấu xí hồi nãy đã chẳng còn, chỉ thấy đối diện nàng hiện tại là một thiếu niên anh Tuấn, với một tròm sâu quay nón nàm tính vô cùng thế nào, nàng không còn hoài nghi gì nữa chứ. Sự biến hóa từ khuôn mặt trơ đến giọng nói của Trang Pha thực sự đã làm cho Lý Hồng ngỡ ngàng. Tuy rằng nàng không động lòng trước diện mạo anh tuấn kia, nhưng sự bí ẩn tạo tức thì mà thuật pháp Trang Pha sở hữu khiến cho Lý Hồng cảm thấy dò nắng. Nàng biết thứ pháp thuật có thể đem quỷ nhãn của một giả quỷ như nàng che đậy. Thì chắc chắn chẳng phải là tầm thường. Diên mao quả nhiên người có nhưng mà thực lực thì còn chưa biết được đâu. Sau hồi lâu Lý Hồng thở ra một hơi, miệng nói chân đã đọng, nhưng mà lần này chẳng phải là mạnh mẽ tiến lên mà là phi thân chạy trốn. Đứng trước một kẻ thâm sâu khó lường như là chăng pha, lại có thêm bốn quỷ nô cùng hắn thực lực không tệ. Lý Hồng tự lượng sức mình không đủ, chỉ có thể chạy thoát khỏi đây, đem sự tình này ghi nhớ mãi này khi gặp mặt tông sư các phái nói ra, lúc đó mới cùng nhau nghĩ cách giải quyết hắn. Lý Hồng tính toán Chu Toàn là như vậy, thế nhưng mà chăng phàm nó cũng là kẻ tâm cơ, hắn sớm đã nói tới chuyện Lý Hồng bỏ chạy, nên vừa nãy khi giác hiệu cho quỷ nô của mình, hắn đã âm thầm ra dấu cho chúng hình thành quỷ thuật phong ấn. Bởi vậy cho nên mặc dù Lý Hồng rời đi rất khoát Nhưng lại chẳng thể thoát khỏi cái giếng kiên cố của bốn quỷ nô đồng tâm xuất lực, kết quả vẫn phải lưu lại. Ta đã nói là nàng sẽ theo ta, người quá tự phụ rồi đấy. Lý Hồng sau một hồi cố gắng đào tẩu nhưng bất thành thì bắt đầu nổi giận, quỷ khí trên thân của nàng bạo khởi, tô đỏ cả một mảnh rừng đen đặc. Lưu Hoa tướng quân cũng biết qua pháp thuật, cảm nhận quỷ khí nồng đậm lên lệnh cho binh lính lui về phía sau nhưng lại chiến đấu trực mặt cho Tiên Pha cùng bốn quỷ nô của hắn. Nữ hắn tự, ta thích ta giết thích, vừa nãy nàng muốn xem thực lực của ta phải không? Vậy thì bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net